Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng Hương nồng hoa tình ai, đậm đà ngay đó gọi tên Nhà nàng cách gần bên, dàn hoa xứ quanh tường Nhìn sang trong nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi Hôm qua mẹ bao tôi nhờ hoa sứ nhà nàng, trà thơm đại khách, họ hàng cô bác đều khen. Nhờ nàng hái giùm tôi, màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi. những đêm. chớp sâu em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. biết chẳng ngày sau khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. đêm đêm ngửi mùi hương mùi hoa xứ mẹ bà. hoa tình yêu dựng vỡ một trời tim tím thơ thẩn nhà nàng với nhà tôi tình thân Kiết vô vàn làm sao nàng nở phụ phàng để tình tôi dở ra chớ sâu em bước qua cầu cuộc tình tan theo bể dâu biết chẳng ngày sau khi ngõ về gần nhau tình yêu đã vội phai màu đêm đêm người mùi hương mùi hoa tứ bề bà Qua tình yêu dụng vơ một trời tim tim thương thán nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn làm sao nàng nở phụ phang để tình tôi dở dở làm sao nàng nở phụ phang để tình tôi dở dở I'm um, slow, no, no.